Làm sủng phi như thế nào Nhu mế hôi hôi chương 85 tiếc núi Thôn tráng ôn truyền hoa mai nở vô cùng đẹp Đợi hoàng thượng nói xong câu đó A huyện nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn Muốn hỏi xem lời này của hoàng thượng có ý gì Thì hoàng thượng lại nhắm mắt dưỡng thần Không nói thêm một câu A huyền cũng không tiện hỏi lại Chỉ để cung nhân làm chậu than cháy mạnh hơn một chút Xe ngựa lung lay cuối cùng cũng ngừng súng xe ngựa An huyền mới phát hiện thôn trang này rất đặc biệt Không thấy cửa lớn Chỉ thấy trong mảng rừng hoa mai lộ ra một con đường nhỏ ốn lượng Xuyên qua cánh rừng mai có thể thấy loáng thoáng mái hiên của tòa nhà thôn trang Lúc này cảnh đang nở đầy hoa mai Trắng noán như tuyết Tư thái khác nhau Xem lẫn trong tiếng gió xét lạnh Có thể người thấy mùi hoa thanh nhã tịt mịch Không cảnh này Suốt cuộc An huyền cũng hiểu được câu nói kia Của Hoàng thượng thôn Trang Ôn Tuyền hoa mai nở vô cùng đẹp Là có ý gì Có điều khí trời thật quá lạnh không thấy ánh nắng nên sắc trời có vẻ âm trầm. Đón lấy từng trận từng trận cuồng phong đến tàn sát bừa bãi. Thật sự khó có tâm tình tốt thượng mai. A huyện chỉ đỡ hoàng thượng, muốn mau chóng vào trong phòng đừng làm cho hoàng thượng bị lạnh. Nhưng tâm tình hoàng thượng cực tốt. Kéo tay nhỏ của A huyện, rất hăng hái tiến lên trên đường nhỏ. Sau cùng còn cười với A huyện Còn nhớ rõ nàng ở biệt huyện đào sữa của chấm dưới gớp cây lê hoa uống Trước mắt một cách đã qua nửa năm A huyện vào đông chân tay hay bị lạnh Lúc này tay nhỏ hơi lạnh được bàn tay to dày của hoàng thượng bao lấy Từng đợt ấm áp chuyện từ tay đến tận đáy lòng Lẽ nào trong rừng này hoàng thượng cũng chôn rượu sao? Cẩn thận thần tiếp lập tức cầm cuốc đến Điểm cách mũi nhỏ của A huyền Giọng nói của hoàng thượng dép bỏ chấm Khi nào thì kêu kiệt đồ vật này nọ với nàng Không có tiền đồ Nhưng dù sao A huyền cũng lo lắng cho thân thể của hoàng thượng Không có lòng dạ ở đây nắm cảnh tâm sự Chỉ mước mặt lên nhìn sắc mặt hoàng thượng vẫn không được tốt Gió chỗ này thật quá lớn Thổi đến nỗi thần thiếp không mở mắt nổi Chi bằng chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói Nhìn Phật nhỏ đúng là đã không mở nổi mắt Hoàng thượng liền gật đầu Nắm tay A Nguyễn bước nhanh qua sừng mai Tòa nhà thôn tráng ôn tuyển cuối cùng hoàn toàn hiện ra trước mắt A huyền. Bề ngoài thôn tráng ôn tuyển này thoạt nhìn không quá trắng lệ. Trái lại, nhìn tưởng trắng ngói xanh, góc mái cong lên, mang theo ý vị lâm viên phía nam. Bây giờ hoàng thượng muốn điều dưỡng ở đây, người phục vụ đều mang từ trong cung ra. Đi theo còn có vài thái y, càng miễn bàn đến đồ mang từ trong cung ra, quần áo dược liệu vân vân nhiều không kể xiết. Chẳng qua những việc vặt này đương nhiên không cần A huyển phí tâm. Đại tổng quản Lý Đắc Nhàn tất nhiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Lúc này Lý Đắc Nhàn đang dẫn Hoàng thượng cùng A huyển tới chính viện, cảnh trí trong thôn Trang Thanh Nhã. Khắp nơi dùng tâm có thể thấy được Tùy tiện lựa ra một chỗ cũng là cảnh Còn có hồ ôn Tuyền Thảo nào Thái Hậu nói đây là nơi dưỡng bệnh tốt Bài trí trong chính điện càng dụng tâm hơn Nhìn qua một cảnh trí có thể làm cho người ta bung lòng tâm tình Không biết tại sao A huyện còn chưa bước vào trong phòng Đã nghĩ nhiệt độ trong viện này so với chỗ bên cạnh còn ấm áp hơn nhiều A huyện còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận vấn đề này Đã bị hoàng thượng dắt vội vào trong nhà Bố trí trong phòng tuy kém xa hoa lộng lấy trong cung Nhưng từ giấy dầu trên cửa sổ được đổi mới có thể nhìn ra Nhà này bởi hoàng thượng muốn tới cũng đã một phen giày công sắp xít A huyển còn ngạc nhiên khí thấy trong phòng trưng bày hoa đẹp đang nở Vào trong mùa đông rất hiếm thấy Trong phòng dĩ nhiên là rất ấm áp So với bên ngoài khí thành xương thì đơn giản là khác nhau một trời một vực Vào trong phòng Không chờ A tới đại huy của hoàng thượng xuống Bàn tay to của hoàng thượng đã thay A huyển nhanh chóng cởi áo tràn xuống Vừa nắm tay A huyển bắt đầu xoa nắng Chấm nói muốn ôm nàng vào Cứ không nghe Lúc này tay rất lạnh Lò sửa cũng không mang theo Bây giờ khá hơn chút chư A huyển cười yếu ớt Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay to của hoàng thượng Cẩy đại huy trên người hoàng thượng sao cho lý đắc nhàn ấm hoàng thượng ngồi xuống ghế thần thiếp không ngại hoàng thượng như vậy có vẻ thần thiếp mới sống bệnh nhân mới vừa rồi chẳng phải hoàng thượng kéo tay của thần thiếp sao người ta đâu còn cầm được lò sửa chứ vừa nói vừa đặt tay nhỏ trắng nổn ở trước mặt hoàng thượng lơ lơ. bàn tay của A huyện cực nhỏ Một tay cầm lò sưởi tinh xảo khéo léo cũng không thể vững Vừa rồi A huyện nói mình bị gió thổi đến không mở nổi mắt Hoàng thượng liền định ung nàng tiến vào Nếu là ngày thường A huyện sẽ đồng ý Nhưng bây giờ hoàng thượng còn mệnh A huyện sao dám để cho hoàng thượng tiểu hao khí lực như vậy Quả vậy Hoàng thượng vừa mới ngồi xuống liền ho khăn. A huyền vội sót cốc nước ấm, hầu hạ hoàng thượng uống xong lại vuốt vuốt ngực hoàng thượng, hoàng thượng chầm đát. Lúc trước hoàng thượng lâu ngày thành mệnh ngất xỉu, mệnh còn chưa đỡ. Sau khi vào đông còn ho khăn, thật sự là một mệnh chưa tốt một mệnh lại đến. Nhìn hoàng thượng càng ngày càng gầy, A Uyển chỉ có thể mong tại trong thôn Trang Ôn tuyền này có thể điều dưỡng hoàng thượng thật tốt. Bởi vì lên đường sớm, lúc này mới là giữa trưa mà thôi. Hoàng thượng chỉ hoãn một hồi liền muốn dẫn A Uyển đi dạo trong thôn Trang một chút. Nhưng bên ngoài sắc trời âm trầm gió to dần dữ gào rít không ngừng. A huyền thực sự không nhấc lên nổi hang hái ra cửa. Hơn nữa lần này thân thể hoàng thượng không chịu nổi mệt nhọc. A huyền trước cứ khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi một hồi. Lời khuyên này chỉ là mình lấy cớ. Hoàng thượng hôm nay lên đường sớm thần thiếp thật mệt mỏi chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại ra ngoài nha. Một chiêu này đối với hoàng thượng luôn hiệu quả Hai người dĩ nhiên liền nằm lên giường Lại nói tiếp Từ khi hoàng thượng bị bệnh A huyện nói là thị tật Nhưng phần lớn thời gian đều cùng hoàng thượng nằm trên giường Đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phím Nói liếu xíu không ngừng là A huyện Mà hoàng thượng chỉ khẽ mỉm cười lắng nghe Được Hoàng thượng ung vào trong ngực A Nguyễn hỏi Hoàng thượng Thần thiếp thấy trong phòng này không nhiều chậu than Nhưng vẫn rất ấm áp đấy Giống như dỗ trẻ con Hoàng thượng vỗ lưng của A Nguyễn có quy luật U Vinh Quy Quy Mơ Sau nhà chính có an ôn tuyển Khi xây gian nhà liền đen ao đặt ở trong phòng. Do đó nhà này quanh năm đều rất ấm áp. Chờ nàng dậy liền đi xem. A huyện gật đầu thảo nào. Thần thiếp vừa vào sân liền thấy chỗ này so với những nơi khác ấm hơn nhiều. Nói rồi, lại nghĩ đến hoa. Hoàng thượng nhìn hoa trong bình, nở trái lại rất đẹp, thật hiếm thấy. Ừ... Liếc nhìn hoa cắm trong bình sứ trắng Hoàng thượng lên tiếng Trong thôn trang có một nhà ấm Nở không ít hoa Nghỉ ngơi tốt chấm sẽ dẫn nàng đi nhìn Đợi bé con lại nhảy trong lòng suốt cuộc đát ngủ Tề diễn chi mới không khống chế được ho khan vài tiếng Lấy tay của vật nhỏ đang đặt trên lưng mình ra Đứng lên còn không quên dùng chăn cấm bọc A Nguyễn thật tốt. Lúc này Lý Đắc Nhàn đang đợi trong phòng vội vã tiến đến. Cầu hạ hoàng thượng thay đi phục. Còn phủ thêm đại huy ra lông sắc đen. Có màu đen làm nổi bật. Sắc mặt lúc này của hoàng thượng có thể nói là trắng bệt như tờ giấy. Lý Đắc Nhàn đang thắt nút đại huy cho hoàng thượng cũng không khỏi khuyên nhủ Hoàng thượng nên nghỉ ngơi thêm một hồi Thân thể quan trọng hơn A Hạ giọng vo nhẹ một trận, hoàng thượng lắc đầu đi thôi Trong lòng hoàng thượng chỉ muốn đi nhanh về nhanh Đỡ cho vật nhỏ tỉnh không thấy người xem muốn bắt đầu làm ẩm ý Nói rồi liền bước dài ra khỏi phòng Lý đắc nhàn theo sau lưng chỉ có thể nhìn thấy sắc vân rồng vàng sầm trên đại huy Mày đen tinh khiết trên người hoàng thượng lúc ẩm lúc hiện Khi A huyền tỉnh lại Còn buồn ngủ xoa xoa con mắt Phát hiện mình vẫn đang được hoàng thượng ôm vào trong ngực Nhất thời an lòng rất nhiều Nhìn chầm chầm sườn mặt tuấn tú của hoàng thượng một hồi A huyền mới hoạt động chầm rãi đứng dậy xuống giường Khoác đại huy ra ngoài Tự cho là động tác thận trọng không đánh thức hoàng thượng Kỳ thực lại không biết hoàng thượng đã sớm tỉnh lại Một đôi con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn thân ảnh của nàng Thấy nàng đi ra ngoài Khói môi con lên ý cười Từ khi hoàng thượng bị bệnh Ăn uống thuốc thang tất cả đều là A Quyển tự mình trông coi Không để người ngoài nhúc tay Đều tự mình làm mong muốn Hoàng thượng có thể sớm khỏi Thế nhưng đến nay một điểm khởi sắc cũng không có A Quyển nhìn bếp lò sắc thuốc trước mắt Mà không khỏi thở dài Đúng lúc này Thanh Sam vội vã đi đến Sau khi hành lễ nói ra một tin không biết là xấu hay tốt với A Nguyện Chủ tử Trong cung đến báo Hôm nay không lâu sau khi hoàng thượng và ngày ra cung Sáng sớm thân thể trầm phi nương nương không khỏi Mắt mạch xong phát hiện có tin vui hơn 2 tháng A huyện xương mắt nhìn thanh xam, nét mặt không biến hóa, gật đầu ừ, là một chuyện tốt. Thái độ của Trầm Phi với A huyện luôn không tệ, cũng chưa từng nhắm vào A huyện. Hơn nữa, hiện giờ mình đang ở ngoài cung, Trầm Phi có thay đối với mình mà nói không có ảnh hưởng gì. Bả lại lúc này A Nguyễn để bạc lộ cùng Lý Phúc Mãn ở trong cung canh chừng Cho bọn họ trông coi. Không cần lo lắng việc tranh đấu gay gắt kéo đến trên người mình. Thanh Sam không nghĩ sâu về việc này. Chủ tử nói cái gì chính là cái đó. Gật đầu xong. Giúp đỡ chủ tử đổ nước thuốc vào trong bát. Lại chuẩn bị đồ ăn thật tốt. Đi theo sau A huyện Vào trong phòng A huyện vào trong phòng Thì hoàng thượng đã thức dậy Đang mặc ngoại xam A huyện thấy thì tự mình tiến đến Tỉ mỉ buộc chặt quần áo cho hoàng thượng Hoàng thượng tỉnh sao không gọi một cung nhân đến hầu hạ Đỡ phải mệt mỏi thân thể Lúc này vật nhỏ trước người đang thắt nút áo cho mình Hơi con người Hoàng thượng chỉ có thể nhìn thấy Trên búi tóc A huyện có một châm hoa mai một mạ Không có vật phẩm trang sức khác Không đáng ngại Chấm đát đỡ Chẳng qua là mặc quần áo mà thôi Không quá mệt Nói rồi vuốt ve cây châm trên đầu A huyện Nghĩ đến A huyện gần đây ở bên cạnh mình Đều là trang phục đơn giản như vậy Không khỏi hỏi. Chấm nhớ rõ cho nàng không ít đồ tốt. Sao chỉ mang theo một cách làm cây châm Hầu hạ hoàng thượng mặt ngoài sang song. A huyền mới ngước mặt lên cười hì hì. Hoàng thượng còn mệnh. Thần thiếp ăn mặc dễ nhìn cho ai nắm. Hoàng thượng cam lòng cho người khác tiện nghi vốn là thị tật mà đến. Vật phẩm trang sức nhiều hơn trái lại là trói buộc. Vừa nói vừa cùng Hoàng thượng đi tới bàn tròn ngồi xuống. Trước tiên Hoàng thượng dùng chút đồ ăn rồi uống thuốc. Thuốc vừa sắc xong. Ngủi một chút có vừa vặn uống vào. Biết những thứ này đều là tự tay A huyển chuẩn bị. Thân thể A huyển vốn cũng không tốt. Tuy trải qua một năm điều dưỡng. Nhưng Hoàng thượng vẫn không muốn A huyển mệt nhọc như vậy Có điều sau khi Hoàng thượng khuyên A huyển chỉ nói một câu Tài cán của thần thiếp vì Hoàng thượng chỉ được vậy Hoàng thượng hãy để cho thần thiếp hầu hạ ngài Như vậy thần thiếp mới có thể an tâm Không lay chuyển được A huyển Hoàng thượng chỉ có thể vô cùng phối hợp dùng tiện uống thuốc Không muốn uổng phí tâm tư của A huyền Dùng thiện xong Hoàng thượng đang nằm nghiêng trên tháp thưởng trà thơm Thì A huyền mới nói Trong cung chuyện tin tới Nói là trầm phi nương nương có thai Hoàng thượng đã biết chưa Vẻ mặt thưởng thức hương trà của Hoàng thượng thay đổi Không nhìn ra vui hay không Chỉ gần đầu Thần tiếp chúc mừng Hoàng thượng Lúc này hoàng thượng mới nâng mắt nhìn A huyển thần sắc như thường Chầm rãi mở miệng Sao chấm cảm thấy lời của tiểu huyển nhi có chút vì chua A huyển vội vàng phủ nhận tất nhiên là không có Thần thiếp là người hẹp hỏi như vậy sao Xoa xoa đầu A huyển Ừ Vật nhỏ của chấm cực kỳ rộng lượng Vừa không cho chấm đi tìm lễ quý nhân còn không không được tìm Ngo Tiểu Nghi. Hùm! Hoàng thượng lại lôi chuyện cũ. Thần thiếp chính là không cho A huyện còn là dáng vẻ ngươi không làm khó dễ được ta. Xoay chuyện nói. Thật ra trong lòng thần thiếp ít ít nhiều nhiều có chút tư vị không phải. Lại nói tiếp thần thiếp được thị tẩm nhiều ngày nhất. Hoàng thượng cũng không hay đi đến cho người khác Nhưng bây giờ trầm phi cũng có bầu Thần thiếp có chút tiếc nuối Thân thể mình điều dưỡng không tệ Vào đông cũng không giống như trước bị bệnh một hồi Tuy chân tay vẫn lạnh lẽo Nhưng so với trước đã đỡ hơn rất nhiều Phi tần khác từng người có bầu Trong lòng mình ít nhiều cũng có chút chờ đợi thôi. Tiếc nuối cái gì lúc nên có hải tử dĩ nhiên sẽ có. Có lẽ vẫn còn sợ chuyện tình lần trước của đại hoàng tử. Lúc này trầm phi có thai trong lòng hoàng thượng không quá chờ mong. Thuận theo tự nhiên thôi. Liếc mắt nhìn hoàng thượng. Suy nghĩ trong lòng ai huyền không nói ra với hoàng thượng. Mình cùng Hoàng thượng đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm được 2 tháng Nghi ngờ có thai mới là chuyện lạ Tuy A huyển không muốn nói Nhưng nét mặt nuối tiếc thực sự rõ ràng Hoàng thượng không chịu đựng được A huyển sầu dĩ như vậy Nói đề nghị Chi bằng thừa dịp lúc này chúng ta cố gắng một chút Để cho tiểu huyển nhi khỏi tiếc núi